mà đau lệ ảnh chuyện được phát hành trên ứng dụng truyện truyện audio của Luân Trần Production. Chương 131 giả mình làm người tới U Linh cốc tiểu Ngư một tá đánh lực. Đây là một địch lớn lên sơn cốc trong cốc sớm tụ tập rồi rất nhiều võ lâm cao thủ, bọn họ đến từ các đại môn phái. Đều là nghe thấy tấn, sau khi phía sau chạy tới nơi đây đến thay trời hành đạo đích anh hùng nghĩa sĩ, những người này hình thành một vòng vây, đem sơn cúc ở chỗ sâu trong đích hơi nghiêng cùng loại cho núi nhỏ bao đích địa phương vây quen, không cần người khác nói gì, tiểu ngư có thể đoán được. Nơi đây đúng là Chu Khánh Hải Đích ẩn thân nơi, những người này vừa thấy đến Nguyệt ảnh cùng tiểu Ngưu theo tôn huynh đệ đến đây, đều cũng cung kính có lễ hỏi hậu bọn họ, tất cả mọi người biết rõ. Này hai người nhưng là mới mẻ mình chủ Đích Từ Đệ, phải cả cùng tiểu Ngưu có xung đột Đích nhất huyền tử sư tử, phía sau đã cung kính Đích làm cho tiểu Ngưu trong lòng và lệ thư thản. Nguyệt Ảnh cùng mọi người lập tức nhìn cái kia sườn núi, nói: "Nhất Huyền tử đạo trưởng Chu Khánh Hải ở kia chỗ sườn núi trên sao?" Nhất Huyền tử phẫn nộ mà nói: "Đúng vậy, Đàm cô nương. Chu Khánh Hải này bạn từ ở sườn núi trên, ngươi xem đến không có. Sườn núi trên đỉnh có khối tảng đá lớn đầu, hắn hiệp trì cầm chứ ba người chết." phải tranh ở tảng đá phía sau tiểu ngưu ngẩn người hỏi hắn không đem con tin thế nào ba hắn nghĩ thầm rằng kia hai nam đích chết sống cũng không trọng yếu cũng bị thương vịnh mai chu khánh hải người này trở nên như vậy đáng sợ cũng không biết hắn được không sắc nếu vốn là háo sắc chi từ kia vịnh mai nhưng đại sự không ổn nhất huyền tử quét tiểu ngưu liếc mắt nói. Trước mắt Chu Khánh Hải không có gì đại đích cử động, bọn họ nên không có việc gì. Lúc này Chu Khánh Hải từ trên tảng đá nhô đầu ra quan sát tình thế, phát hiện Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Ảnh. Hắn cười to nói: "Vốn là sư muội cùng sư đệ đến đây, không biết sư phụ hắn lão nhân gia có tới không? Ta nghĩ đại khái đã đã chết ba." Nguyệt Ảnh cả giận nói: "Chu Khánh Hải, ngươi này vô sỉ phản đồ." Sư phụ nói: "Bắt lấy ngươi muốn đem ngươi này con chó ăn." Chu Khánh Hải hắc hắc cuồng tiếu, nói: "Sư muội à, cho dù là đem ta này con chó, ta cũng không sợ." Ta người này nhưng còn có ba điểm lưng đích tiểu ngưu kêu lên, "Chu Khánh Hải, ngươi cũng không nên sang bậy làm ẩu làm càng, chúng ta lấy việc hảo thương lượng." bất quá nếu ngươi bị thương con tin nói hôm nay nơi này đúng là của ngươi táng thân nơi chu khánh hải nói sư đệ cũng là ngươi nói trông nghe một chút bất quá ngươi yên tâm này ba người chất trước mắt cũng khỏe tốt đấy nguyệt ảnh cố nén tức giận nói chu khánh hải ngươi cần chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi chu khánh hải chúc tai nghe vi hư Mắt thấy vi thật nói chuyện, hắn nhất cử tay, chỉ thấy hai nam tử bị dơ lên, dương lên, nâng lên, đưa lên, giữa không chung, một vốn là trong mắt đỏ lên đích hồ đà chủ, một vốn là anh Tuấn khuôn mặt có chút bóp béo đích mạnh phàm thành, hai người kia rời sang người chú đại chính là mỗi liếc mắt ư thanh, thoạt nhìn thật sự thấy tức, cười đích bất đồng chính là Hồ Đà chủ thanh chính là trái mắt mà Mạnh Phàm thành, thanh chính là hữu mắt, này hai chịu ủy khuất đích ánh mắt tương ánh thành thú, tránh đạo nhân sĩ một đám xôn giao nhiên. Hư tiếng xé gió nổi lên bốn phía, Nhất Huyền tử quay về phía Chu Khánh Hải kêu lên, "Bại hoại, ngươi đánh đã bọn họ." Chu Khánh Hải cười nói, "Này hai vị này miệng không quá thành thật." Đương nhiên nên đánh rồi, nói chuyện lại vừa một người đang phần thưởng một bạt tai, Nhất Huyền Tử nhìn thấy đến khí, ngón tay bắn ra một đạo hồng quang bèn bắn tới, Chu Khánh Hải kêu lên. Lỗ mũi trâu, ngươi không cần bọn họ đích mệnh rồi sao? Nói chuyện rút ra ma đau một ngăn cản, kia hồng quang chịu trở quay đầu hướng Nhất Huyền Tử phóng tới, tốc độ nhanh hơn, khí thế càng mãnh. Tránh đạo nhân sĩ kinh hãi, lập tức hướng hai bên tán đi, mà nhất huyền tử càng là chật vật, về phía sau ngửa ngã, lại nằm trên mặt đất, tránh thoát rồi này lợi hại đích một kích. chu Khánh Hải đem con tin phóng tới thạch dưới, chính mình ngồi ở trên tảng đá, dơ ma đao, đắc ý nói, các vị bỏ lâm các bằng hữu, ta khuyên các ngươi thức thời chút. À, bây giờ trong tay có ba người chất lại có ma đau nơi tay, nếu các ngươi nhiễm có dũng khí coi thường vọng động nói, tự gánh lấy hậu quả, nói tới đây, hắn đã vẻ mặt đích hung ác. Nếu không vốn là hàm hậu tương, tránh đạo nhân sĩ kinh hồn không định, một lần nữa tụ họp xóm cùng một chỗ, đều cũng hương nhất huyền tử cùng nguyệt ảnh nhìn, không biết làm sao. Nguyệt ảnh thu chứ nhất huyền tử hỏi làm sao bây giờ nhất huyền tử mới từ trên mặt đất đứng lên vẻ mặt đích hộ thẹn nói Việc này chúng ta còn phải hảo hảo thương đồng một chút Tiểu ngưu nhìn sang trên tảng đá đích Chu Khánh Hải nhỏ giọng nói đã hắn có ma đau lại có con tin Hắn vì cái gì không phá vòng vây đây, Nguyệt ảnh xem xét liếc mắt tiểu ngưu nói, bởi vì hắn không có nắm chắc phá vòng vây thành công, mọi người vẫn vốn là vây nhưng không đánh. Như vậy hắn đi đến nơi nào, mọi người cùng tới đó, hắn là sợ nhất này rồi, hắn là hy vọng mọi người lập tức tiến lên, hắn hảo đem chúng ta một lưới bắt hết hết lần này tới lần khác chúng ta không lên hắn đích mưu hắn khẳng định là ở tảng đá phía sau tưởng chủ ý đây nhất huyền tử bọn người liên tục gật đầu nói đàm cô nương nói được vốn là chu khánh hải người này nên vốn là nghĩ như vậy đích lúc này trên tảng đá đích chu khánh hải nói chuyện rồi các ngươi không cần cùng một chỗ hạt nói thầm Các ngươi nhanh chóng rút lui điệu vòng vây, đi được xa xa đích, nói cách khác, ta đã sắp con tin giết chết, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết như thế nào cho phải, Nguyệt ảnh nổi giận nói. Chu Khánh Hải, ngươi không cần phải uy hiếp chúng ta, hôm nay đúng là của ngươi tử kỳ, ngươi là không chạy thoát được đâu, Chu Khánh Hải nghiến răng nghiến lợi mà nói, đàm Nguyệt ảnh. Ngươi không cần làm ta sợ, ta cái gì còn không sợ? Chuyện tới hôm nay cùng lắm thì vừa chết nhưng lại có ba người trôn cùng đây nói chuyện đem hồ đà chủ linh lên. Dụng trưởng so với lượng rồi một chút hồ đà chủ vẻ mặt đích cho tàn không dên một tiếng. Nguyệt ảnh sợ ném chuột vở đồ, nàng nhìn phía tiểu ngưu, tiểu ngưu nghĩ nghĩ đối với chu khánh hải kêu lên. Chu Khánh Hải, ngươi không thể gây thương người, hôm nay chuyện chúng ta có thể bàn lại nói, chỉ cần ngươi phóng ra con tin, chúng ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Khánh Hải sau khi nghe xong, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười đến rung trời rung động rất nhiều công lực kém cỏi đích tránh đạo nhân sĩ nhịn không được đem cái lỗ tai che trên. Sau đó, Chu Khánh Hải nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cho ta vốn là ngốc tử sao? Nếu ta phóng ra con tin, vậy cũng chỉ có với các ngươi liều mạng rồi. Tiểu Ngưu chừng mắt mắt chỉ vào Chu Khánh Hải, cả giận nói vậy ngươi muốn nghĩ sao chỗ dạng Chu khánh hải đích ánh mắt tại vũ lâm nhân dị đích trên đầu quét tảo nói ngụy tiểu ngưu ta xem như vậy phải ngươi đi tới theo ta đàm phán không đợi tiểu ngưu nói chuyện nguyệt ảnh lắc đầu nói không thành không thành người này nói không giữ lời vạn nhất hắn không để người Hoàn lại sẽ đem ngươi đáp trên đây Ngươi không thể mạo hiểm như vậy Những người khác đã đồng thanh nói Không được Nói còn muốn biện pháp Nhất huyền tử trầm tư nửa ngày Nói đàm cô nương Không bằng chúng ta Liều lĩnh Không để ý tới Đích tiến lên Cùng hắn quyết nhất tử chiến như thế nào Nguyệt ảnh lắc đầu nhíu mày nói Nhất huyền tử đạo trưởng Như vậy mặc dù cuối cùng có thể đem Chu Khánh Hải này phản đồ đánh gục nhưng là chúng ta đích hy sinh cũng sẽ không tiểu, không biết phải chết bao nhiêu người. Hơn nữa Chu Khánh Hải nhưng là vẫn ngóng trông chúng ta như vậy khinh suốt đây, tiểu ngư đã nói, Nguyệt Ảnh nói được không sai, ma đao đích uy lực càng đi ra. Chúng ta sẽ chết thương rất bi thảm đích vì bắt hắn một người, chết người nhiều như vậy, thật sự vẽ không đến, nhất huyền tử giận dữ nói, ta đây đã không chiêu, tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, ta xem như vậy đi, ta đi cùng hắn đàm phán, tận lực tranh thủ đem ba người đổi lại trở về, cho dù ta đang rồi con tin cũng không sợ, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh đích, hắn nói như vậy. Trên thực tế vốn là vi vị mai cân nhắc tất cả mọi người bị hắn xá mình làm người. Đích tinh thần cảm động rồi. Nhất huyền tử nháy lão mắt nói. ngụy công tử. Không thể tưởng được ngươi phẩm cách như vậy cao thượng à. Trước kia là ta này lão nhân hiểu lầm ngươi rồi. Ta hướng ngươi giải thích rồi. Nói rồi cũng chắp tay. Nhất huyền tử đích hai đồ đệ thì nói. Ngụy công tử, ngươi thật sự là chúng ta học tập đích giai khuôn. Xem ra chúng ta đời này đều cũng so ra kém ngươi à? vẻ mặt đích sùng bái ý, nguyệt ảnh mạnh thân thủ ngăn trở, nói không, ngươi không cần tới, hay là ta đi ba bên kia đích chu khánh hải còn nói nói rồi. Ngụy tiểu ngưu chỉ cần ngươi dám đến ta để lại rồi con tin. Có loại đích ngươi cứ tới đây ba Tiểu ngư cao giọng hồi đáp Hảo ta cái này tới dứt lời hướng Nguyệt ảnh gật đầu một cái Nói Nguyệt ảnh Ngươi yên tâm tốt lắm Ta không có việc gì đích đừng xem con người của ta công phu Không tính cao Đầu óc cũng không phải tính ngốc Nguyệt ảnh thấy hắn vẻ mặt đích Kiên quyết đã rốt cục gật đầu nói Vậy ngươi cẩn thận một chút Không được nói chúng ta phải đều cũng sông lên đi tiểu ngư cười cười hướng mọi người tiêu sái mà vung tay lên hướng chu khánh hải lừng thượng mà đi chu khánh hải vừa thấy cả kinh từ trên tảng đá đứng lên rồi tiếp theo cười nói ngụy tiểu ngư ngươi thật sự là hảo dạng đích biết rõ sơn có hổ lệch hướng hổ sơn đi được ta xem a dưới cho dù đích lao sơn trưởng môn hay là do ngươi tới đăng ba Ngươi đang trường môn, ta người thứ nhất tán thành." Tiểu Ngưu nói, "Chu Khánh Hải, không được nói bậy, sư phụ ta hoàn lại kiện tại đây, này mau đưa con tin phóng ra ba, nói chuyện." Tiểu Ngưu đã đi lên rồi sườn núi, hướng tới tảng đá đi đến, Chu Khánh Hải kêu lên, "Ngươi đứng lại." Tiểu Ngưu không rõ sao lại thế này chỉ thấy chu khánh hải đứng ở trên tảng đá nhìn chung quanh chứ xác định tiểu ngưu không có đồng bạn sau khi mới nói nói đến đây đi đến tảng đá phía sau đến tiểu ngưu quanh quẩn đến tảng đá phía sau chỉ thấy tảng đá phía sau còn có khối dài điều đích thấp thạch kia hồ đà chủ cùng mạnh phàm thành đều cũng nằm ở trên tảng đá Mà quan vịnh mai thì vẻ mặt đích tức giận ngồi ở tảng đá một mặt nàng vừa thấy tiểu ngu đến đây nói nói tiểu ngưu à ngươi như thế nào ngu như vậy chính ngươi đến rất nguy hiểm rồi tràn ngập rồi quan tâm tiểu ngu nhìn kỹ rồi xem nàng không có bị thương hết thảy như thường lúc này mới yên tâm ngoài miệng nói người có đôi khi vốn là được bốc lên chút hiểm như vậy còn sống mới có ý tứ. Chu Khánh Hải từ tảng đá lớn trên nhảy xuống, ha ha cười nói, sư đệ, ngươi quả nhiên vốn là một dũng sĩ. sư huynh ta bội phục ngươi, tiểu ngưu không để ý này cha hỏi, Chu Khánh Hải này hai năm đích như thế nào không nói lời nào. Chu Khánh Hải hèn mọn mà xem xét hai người liếc mắt nói. Hai người bọn họ bị ta điểm huyệt nói tự nhiên là nói không ra lời sau đó lại vừa nhìn xem vịnh mai nói ngươi xem quan cô nương nàng là tốt rồi tốt đấy chuyện gì đã không bất quá thôi cũng không thể tùy tiện phát công đang bị ta phong bế huyệt đạo tiểu ngưu nói đã ta đã đến đây ngươi cũng nên thả người rồi ba chu khánh hải giả hoạt mà vòng vo đảo mắt châu nói ngươi gấp cái gì à ngươi không phải đến đàm phán đích sao chúng ta còn không có nói đây ngươi bảo ta như thế nào thả người tiểu ngưu hướng tới vịnh mai bên người ngồi xuống nói vậy nói đi chu khánh hải thì ngồi vào tiểu ngưu đích đối diện nói ta đích đùa giỡn cầu rất đơn giản ngươi phải cam đoan ta hôm nay an toàn rời đi ta tài năng đem con tin phóng ra nói cách khác vậy ngươi chết mạng lưới phá dù sao ta chu khánh hải cũng là tiện mệnh một cái tiểu ngưu nghĩ nghĩ. Biết hôm nay nếu muốn đem Chu Khánh Hải bắt lấy vốn là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Chính mình coi là giờ phút này tiến lên cùng hắn liều mạng muốn đạt tới mục đích. Có thể tính chất cũng không đại. Chu Khánh Hải bây giờ vốn là bỏ mạng đồ đệ. Hắn cái gì còn không sợ. Hắn cái gì đều cũng làm được. Chính mình phạm không lên cùng hắn đánh cuộc mệnh. Hay là trước đêm con tin cứu đến nói lại, Tiểu Ngưu trịnh trọng mà nói: "Hảo, Chu Khánh Hải, ta đáp ứng của ngươi điều kiện đúng là." Chu Khánh Hải nhìn chầm chằm Tiểu Ngưu, nói: "Ngươi đáp ứng có ích lợi gì à? này tránh đạo người cũng đều đáp ứng sao? Ngươi phải cam đoan bọn họ đã đáp ứng ta mới thả ngươi." Tiểu Ngưu hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Chu Khánh Hải nói: Ngươi theo chân bọn họ nói làm cho bọn họ đáp ứng ta đích điều kiện, Tiểu Ngưu nói, ta theo chân bọn họ nói không có vấn đề, vậy ngươi khi nào thì thả người? Chu Khánh Hải trầm ngâm một chút, nói, chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi, ta trước hết phóng ra hai người, một người khác sau khi bàn lại, Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua Vịnh Mai, nói, được rồi, Chu Khánh Hải nói, ngươi không thể trở về ở trên tảng đá theo chân bọn họ nói nếu ngươi chạy về tới nói chúng ta hay nói nói coi là bạch phế đi tiểu lưu ử phải nhảy đến trên tảng đá đem chu khánh hải đích điều kiện lập lại một lần bởi vì có tiểu ngưu tại chu khánh hải bên người nguyệt ảnh có băn khoăn cùng những người khác thương lượng một lúc sau tránh đạo người cuối cùng đồng ý rồi chu khánh hải đích yêu cầu Bất quá bọn họ cũng muốn Chu Khánh Hải biểu đạt một chút thành ý, Chu Khánh Hải ha ha cười nói, "Hảo, vậy phóng ra hai người trở về đi." Tiểu Ngưu vội vàng nói, "Vậy phóng ra Hồ Đà chủ cùng quan cô nương trở về đi." Chu Khánh Hải lắc đầu, nói, "Này ta không thể nghe của ngươi, nói chuyện đi ra phía trước." Tại hồ đà chủ cùng Mạnh Phàm Thành trên thân cả điểm vài cái, hai người kia bén tỉnh qua thần đến, đứng lên, Chu Khánh Hải nói: "Các ngươi hai người mau cút trở về đi. Ta đã đáp ứng Ngụy Tiểu Ngưu phóng ra các ngươi hai rồi." Mạnh Phàm Thành không để ý tới này cha, còn lại là trừng mắt Tiểu Ngưu, hỏi: "Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nói cho ta biết" Ngươi cùng Vịnh Mai có phải là trong sạch đích tiểu ngưu nhìn thoáng qua mặt mang theo vẻ lo lắng đích Vịnh Mai trong lòng không đành lòng nói Vịnh Mai vốn là tốt cô nương ta cùng nàng đúng là tiểu hành phan đậu rõ ràng ngươi cũng không thể hiểu lầm nàng à mạnh phàm thành thần tình nghi vân ánh mắt tại Vịnh Mai trên mặt đánh chứ chuyển Lại nhớ tới tiểu ngưu trên mặt, lại hỏi, ngươi nói đích nhưng là thật sự, chú Khánh Hải thấy cảm thấy thú vị, hắn chỉ mong sao thiên hạ đại loạn đây, hắn cười hắc hắc, nói, mạnh phàm thay à, ngươi này người dại dột có thể rồi, chỉ bằng ngươi này đầu heo chư cước đích hình dáng, quan cô nương sẽ lại coi trọng, ngươi sao, ngươi xem, người ta ngụy tiểu ngưu, quan cô nương bị nắm, chộp. Cả chính mình đích sinh tử cũng không để ý, dáng vẻ không giống như người à, tại thời điểm mấu chốt, mặc kệ đại sự, lệch tại việc nhỏ trên dây dưa, hoàn lại hoài nghi quan cô nương đích nhân phẩm. Người nơi nào giống một người nam nhân, ta nếu quan cô nương à, thà rằng cấp cho ngụy tiểu ngư đang tình phụ, cũng sẽ không gả cho ngươi đích tiểu ngư vừa thấy vịnh mai. Thấy nàng mặt cười đỏ bừng, cũng không nói chuyện, lại nhìn mạnh phàm thành, sắc mặt háng rộng, trong mắt đều phải toát ra đến đây, tiểu ngưu tốc vội vàng nói, Chu Khánh Hải, ngươi cũng không nên, loạn bậy, nói, bắt đầu ta cùng vịnh mai trong lúc đó, rõ ràng trong sạch bạch đích cho ngươi như vậy, vừa nói giống như có chuyện gì dường như chu khánh hải ngửa mặt lên trời cười to nói ngụy tiểu ngưu ngươi không cần không thừa nhận ta sớm đã nhìn ra ngươi đối với quan cô nương có ý tứ nam nhân sao có dũng khí muốn nghĩ muốn dám thừa nhận lúc này mới giống nam nhân tiểu ngưu khoát tay áo nói chu khánh hải không cần nói vô nghĩa Làm cho bọn họ hai người nhanh một chút đi thôi." Chu Khánh Hải một nhún vai, nói: "Ta cũng không có ngăn đón bọn họ à, chân sinh trưởng ở chính bọn nó đích trên thân." Hồ Đà chủ thì nói: "Chu Khánh Hải, ngươi phóng ra Ngụy Tiểu Ngưu, ta nguyện ý tiếp tục đang con tin." Chu Khánh Hải gật gật đầu, nhìn Ngụy Tiểu Ngưu nói: "Ngụy Tiểu Ngưu à, ngươi hỗn được không sai thôi." Còn có người nguyện ý cứu ngươi đây, vị này hồ đà chủ mặc dù trong nhà bêu xấu nghe thấy, nhưng thật ra một cái có nghĩa khí đích hán tử, đối với ngươi cần khuyên ngươi à, trở về hay là đem cái kia ra tường đích hồng hạnh giết ba, nam nhân cũng không thể chịu cái kia sỉ nhục tốt lắm, ngươi đi đi, ngụy tiểu ngưu ngươi là đổi lại không được. Ngươi không đủ tư cách hồ đà chủ mặt đỏ lên không hề nói cái gì vội vàng vội vàng vội vàng mà đi rồi không có ý tứ quay đầu lại lại nhìn liếc mắt có thể thấy được Chu Khánh Hải lời này vốn là rất thương hắn đích tâm đích Chu Khánh Hải càng làm ánh mắt rơi xuống bi phẫn đích mạnh phàm thành trên thân nói mạnh phàm thành ngươi đã đi thôi Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi này người, ngươi tên ra hỏa như vậy, vừa thấy đúng là một thích hợp mang nón xanh, cắm sừng, đích mau cút chứng ba, nếu ngươi không đi nói, kia đã có thể. Ngươi lưu lại, ta giữ cửa vịnh mai cấp cho phóng ra, bất quá ta nhưng trước đó thanh minh à, ngươi rơi xuống ta trong tay, vạn nhất lòng ta tình bất hảo, phải có thể bắt ngươi đang nơi chút giận. Vậy ngươi còn có thể không thể sống dài quá ta cũng không thể đánh bao phiếu Vừa nói lời này tiểu ngư cùng vịnh mai đích ánh mắt đều cũng gom lại mạnh phàm thành đích trên mặt Tiểu ngư thầm nói đây chính là khảo nghiệm mạnh phàm thành đích thời điểm nếu hắn có thể dũng cảm mà lưu lại cứu ra vịnh mai Vậy vịnh mai chỉ sợ còn có thể cùng hắn trái lại Sẽ không, đâu có, không dám, đồng ý, rồi, mà Vịnh Mai trong lòng đã dấy lên rồi đối với hắn đích hy vọng, Vịnh Mai ngã không phải sợ chết, chỉ là rất muốn xem hắn sẽ lại làm như thế nào. Mạnh phàm thành, đích vẻ mặt biến hóa không chừng, khi thì vốn là kinh ngạc, khi thì vốn là khẩn trương, khi thì vốn là nghi hoặc, khi thì vốn là lạnh lùng, cuối cùng lại vừa biến thành phận nộ. Hắn nhìn nhìn Vịnh Mai, lại vừa nhìn nhìn tiểu ngưu đối với chu Khánh Hải nói, ta không bao giờ nữa sẽ lại vậy choáng váng, ta như thế nào sẽ vì một bất trung đích nữ nhân mạo hiểm đây. Kia thật sự phạm không lên, nói chuyện, hắn đọa rồi một chút, cước toán hận mà đi, như vậy đích kết quả đại gia tiểu ngưu cùng Vịnh Mai dự kiến, mạnh phàm thành, đích thân ảnh vừa mất mất. Vịnh Mai phải nhịn không được chảy ra rồi nước mắt, Tiểu Ngưu cùng Chu Khánh Hải nói: "Đại sư huynh, xem tại chúng ta sư huynh đệ một hồi đích phần trên, ta cầu ngươi rồi, ngươi phóng ra Vịnh Mai ba. Ta cho ngươi đang con tin, ngươi đem ta đang nơi chút giận cũng đúng." Chu Khánh Hải thu thu Tiểu Ngưu, lại vừa thu thu Vịnh Mai, gật đầu nói: "Được rồi." Ta nói một ác nhân cuối cùng làm kiện chuyện tốt, ta để lại, rồi nàng, ngươi đi giải rồi nàng đích huyệt đạo ba, tiểu ngư bèn đi giải rồi quan vịnh mai đích huyệt đạo, vịnh mai đứng lên, xoa xoa nước mắt, nói, tiểu ngư, ngươi đi đi, ta lưu lại đăng con tin, ngươi không cần lại cho ta làm cái gì rồi, ngươi hay là trở về hảo hảo đối đãi nguyệt ảnh bọn hắn ba, tiểu ngư lắc đầu nói. Không, ta không thể cho ngươi lưu lại, vịnh mai hàm chứa nước mắt nhìn tiểu ngư, nói cảm ơn ngươi, ta thật sự không muốn lại trở về gặp mạnh phàm thành, hắn thật sự là rất đáng giận rồi. Cho dù là không cứu ta, đã không cần phải vũ nhục người a. hôm nay ta là không quay về rồi, tiểu ngư kiên quyết mà nói, ta cũng không trở về trừ phi chúng ta lập tức trở về chu khánh hải chống nạnh cười to nói ta xem a các ngươi ngã như là một đôi các ngươi lẫn nhau đều cũng nguyện ý vi đối phương nỗ lực ngã thật sự là cảm giác nhân ngươi đã các cũng không nguyện ý đi vậy đều cũng lưu lại ba muốn cùng khi đi kia có thể không làm được ngụy tiểu ngưu ngươi không cần đánh cái gì trốn đích chủ ý Ngươi trốn không thoát đích quan cô đương bị ma đau bị thương tạm thời phát sốt ra công lực mà ngươi đây mặc dù không sợ ma đau nhưng ngươi cũng không cần miên man suy nghĩ. Ta giết không được ngươi nhưng ta sát quan cô đương hay là có nắm chắc đích tiểu ngưu trong lòng cảm thấy một trận khẩn trương nói ta sẽ không sẵn bậy làm ẩu làm càng. Nhưng ngươi cũng không muốn đả thương rồi quan cô nương, Chu Khánh Hải rất lớn phương mà nói không thành vấn đề, sau đó hắn nhảy đến trên tảng đá hô lớn, đảm nguyệt ảnh, các ngươi nghe tốt lắm. Ta nói chuyện giữ lời, đã phóng ra hai gã con tin, ta bây giờ phải mang theo ngụy tiểu ngưu cùng quan vịnh mai đi, các ngươi không cần lại theo tới rồi, chờ ta tới an toàn giải đất. Ta tự nhiên sẽ thả rồi bọn họ, nếu các ngươi còn dám đuổi theo, ta phải giết chết bọn họ, sau đó với các ngươi liều mạng, Nguyệt Ảnh hô to nói, ta muốn nhìn Vịnh Mai cùng Tiểu Ngưu có phải là hoàn hảo hảo mà còn sống. Chu Khánh Hải hướng Tiểu Ngưu vung tay lên nói, "Vui nhân ngươi muốn nhìn ngươi?" Ngươi phải cùng quan cô đương đi lên làm cho bọn họ xem Tiểu ngư bèn lôi kéo vịnh mai nhảy trên tảng đá Hướng Nguyệt ảnh huy phất tay Nói Nguyệt ảnh Ngươi không cần lo lắng cho ta Ta nhất định còn sống trở về đích Nguyệt ảnh ân cần mà nói Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo quan cô đương à Tiểu ngư ha ha cười Nói Nguyệt ảnh Ngươi yên tâm tốt lắm Ta là một người có phúc, Chu Khánh Hải nói, tốt lắm, nên, phải hỏi, đích đã nói được, không sai, biệt lắm, rồi ba, chúng ta cái này đi thôi, sau đó đối với nguyệt ảnh bọn họ nói, nhớ kỹ, không cần theo tới, rút lời, rút ra ma đau tại giữa không trung tìm một vòng tròn, tiểu ngư cùng vịnh mai cảm thấy một cổ lực lượng tại trên chân một sai, trong nháy mắt đã tung bay trên rồi dựa không trung dưới chân một đám mây mù Chu Khánh Hải đã nhảy đi lên nói Ngụy Tiểu Ngư ngươi nhưng đỡ hảo nàng té xuống ta cũng mặc kệ tiếp theo Chu Khánh Hải phát công ba người bèn hướng phía phía nam bay đi tại phi hành đích trong quá trình Tiểu Ngư thật đúng là không dám lộn xộn lại càng không có dũng khí làm tiểu động tác. Hắn cũng không thể lấy vịnh mai đích sinh mệnh hay nói giỡn Vạn nhất chọc giận Chu Khánh Hải kia cũng không phải được Hắn trong lòng thật là có chút kỳ quái vịnh mai Tốt như vậy đích cơ hội ngươi không cần Ngươi này không phải giúp ta Ngươi đây là thêm loạn bậy à Nếu chỉ là ta một người cùng hắn Chu toàn nói Chạy trốn đích hy vọng phải lớn Bây giờ được Ta là sợ ném chuột vở đô rồi, nhưng hắn lúc này vừa thấy Vịnh Mai đích mặt cười, nên cái gì cũng không so đo rồi. Lúc này đích Vịnh Mai vẻ mặt lạnh nhạt cùng lạnh lùng, rất hiển nhiên. Hôm nay mạnh phàm thành đích ngôn, đi được đại thương chi tâm nàng, vốn là à thay đổi người nào cô nương, chính mình đích người trong lòng vậy khô, đều đã nhu chàng đứt từng khúc đích. Tiểu ngư cân nhắc đến Vịnh Mai không thể phát công, thân thể quá yếu, phải nắm cả nàng đích eo nhỏ. Vịnh Mai nhìn Tiểu ngư liếc mắt, cũng không có dãy ruộng. Tiểu ngư trong lòng mừng rỡ, đem ôm thắt lưng đích, tay nắm thật chặt như vậy. Vịnh Mai chẳng khác nào tại hắn đích trong lòng rồi. Chú Khánh Hải mỉm cười nói, Ngụy Tiểu ngư à, ngươi tiểu tử này. Chết cũng không sửa phong lưu bổn sắc, ngươi có nguyệt ảnh cùng nguyệt lâm nên thấy đủ, ngươi hoàn lại đánh quan cô nương đích chủ ý, ngươi thật sự là lòng tham không đáy. Giống ta chu Khánh Hải đời này chưa bao giờ nếm đến bị yêu đích tư vị nhân, thật sự là đáng thương, tiểu ngưu nói, đối với ngươi nghe nói rồi. Ngươi đã yêu chứ một nữ nhân đích chu Khánh Hải trên mặt nóng lên xuất hiện rồi thất vọng cùng chẳng thiết sống nữa toán hận mà nói kia có ích lợi gì nàng cũng không yêu ta nàng yêu chính là ngươi này tiểu quỷ ta đã sớm biết nói chuyện lấy sắc bén đích ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu ngu tiểu ngu sợ hắn giận vội vàng rửa lại chủ đề đại sư huynh Ngươi này quyết định hướng tới chạy đi đâu Chu Khánh Hải sắc mặt hơi chút hòa hoãn rồi một chút Nói ngươi phải đi theo đi thôi Không cần nói nhiều Tiểu ngư đã sẽ không nói thêm nữa rồi Hắn nhìn Chu Khánh Hải vài lần Thấy hắn đích trên đầu cũng có rồi Đầu bạc trên mặt mang theo tang thương Không khỏi nổi lên liên mẫn chi tâm Hắn có thể dự cảm đến Chu Khánh Hải Đích kết cục nhất định vốn là rất bi thảm Đích chỉ bằng hắn giết Tân Viễn, hắn sẽ chết không có chỗ trôn Đích. Ba người cước bước trên mây đóa như đuổi phong trục điện bàn Đích hướng Nam ngày phi đi. Đối với không biết Đích ngày mai, tiểu ngưu trong lòng cũng không có phổ. Tối đêm thời gian, ba người đạt tới một chấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ khách điếm, cần rồi một đại phòng, vào phòng sau khi tiểu ngưu lớn tiếng phản đối, Chu Khánh Hải, ngươi như thế nào có thể như vậy khô đây, ngươi như thế nào cũng phải cần hai phòng. Chu Khánh Hải đem cánh cửa đóng hảo, hỏi, vì cái gì đây? Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua tâm tình bất hảo đích Vịnh Mai, nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, Vịnh Mai nhưng là nữ hài tử. Như thế nào có thể cùng chúng ta trụ một cái phòng đây này nếu truyền gia tới nói nàng sau này hoàn lại làm như thế nào người lại vừa như thế nào lập gia đình đây chu Khánh Hải hừ một tiếng nói ta nhưng quản không được nhiều như vậy nếu ta cần hai phòng nói để cho nàng một mình trụ một gian ta nhưng như thế nào bất Kể nàng đây, nàng nếu chạy rồi làm sao bây giờ?" Tiểu Ngưu nói. "Nàng sẽ không chạy đích, hôm nay ngươi phóng ra nàng bọn hắn không đi." Chu Khánh Hải cười nói, "Này nhất thời, bị nhất thời đã, cái kia thời điểm không chạy, cũng không chẳng khác bây giờ không chạy." Tiểu Ngưu là người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nói, "Hảo, hảo, một gian phải một gian." Bất quá ngươi cũng không thể ăn hiếp nàng chu Khánh Hải nói Ta tự nhiên sẽ không ăn hiếp nàng Nhưng là nàng được theo ta ngủ đồng mở giường Tiểu ngư cùng Vịnh Mai đồng thời am mà một tiếng Đồng thời kêu lên Không được Tiểu ngư trong mắt đều cũng chừng được cùng ngư mắt giống nhau Mà Vịnh Mai đích mặt thì chướng được đỏ bừng Nàng nói chu Khánh Hải Ngươi nếu làm như vậy nói Ta bây giờ phải tự sát Chu Khánh Hải nói: “Quan cô Nương, Chu mỗi người không phải có chủ tâm muốn nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi chỉ là nếu ta không đem ngươi khống chế được nói. Tiểu Ngưu tiểu tử này sẽ dở trò ta không thể không đề phòng hắn. Vịnh Mai kiên quyết tỏ vẻ mặc kệ nói thế nào ta cũng không sẽ lại với ngươi tại cùng mở trên giường. Chu Khánh Hải nói: được rồi chính ngươi ngủ mở ra giường ta cùng ngụy tiểu ngưu ngủ lập tức như vậy vừa nói tiểu ngưu đã phải không có cách khác rồi hắn trung quy không thể nói để cho vịnh mai cùng chính mình mở ra giường ba cũng may này phòng thật sự đại đích vài mở giường đây chu khánh hải chọn rồi kháo cánh cửa đích Vịnh Mai đích giường, vốn là tuyển tận cùng bên trong, mà tiểu ngư không chịu lần lượt Chu Khánh Hải, phải lần lượt vịnh mai, Chu Khánh Hải nhắc nhở nói, tiểu ngư, ngươi tại ta đích trước mặt, cũng không nên dở cho e, nếu ngươi dám sang bậy, làm ẩu làm càng, ta sẽ giết ngươi, cả quan cô nương đã sống không đi, ta Chu Khánh Hải cũng không phải giống ngươi vốn là một thương hương tiếc ngọc đích người tiểu ngư cười cười nói chu khánh hải quan vịn mai ở chỗ này ta tự nhiên sẽ không dở trò quỷ rồi ta đúng là không rõ này đã tới an toàn giải đất ngươi vì cái gì còn không phóng ra chúng ta đi đây chu khánh hải hắc hắc cười nói ngụy tiểu ngư ngươi không có bị thương cũng không có bị điểm huyệt đạo Ngươi phải đi bước đi ba, ta không ngăn cản ngươi. Tiểu Ngư nói, tốt lắm oa, ta phải lĩnh quan cô nương đi rồi. Chu Khánh Hải lắc đầu nói, không thành, các ngươi hai chỉ có thể đi một, hai lập tức đi, bây giờ còn chưa được. Tiểu Ngư nghi hoặc mà nói, ta sẽ không hiểu được rồi, ngươi vì cái gì không để chúng ta lập tức đi? Chu Khánh Hải nhìn Tiểu Ngư nói. Ngươi không phải từ trước đến nay thông minh hơn người sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra sao, tiểu ngư nháy ánh mắt nói, ta nghĩ không thông, Chu Khánh Hải nói, ngươi nếu đi rồi, ta còn có quan hệ vịnh mai đang con tin, có nàng tại, ta an toàn không ít, đứng xem kia giúp người đã nói, không đuổi ta rồi, kia chỉ là tạm thời, đích ta cũng không phải an toàn đích nếu nàng đi rồi đây còn có ngươi cho ta đích con tin, có ngươi tại tay của ta trong, đảm Nguyệt ảnh cũng không dám mạo muội công kích ta, ngươi hay là thật sự hữu dụng đích đương nhiên. trọng yếu nhất chính là ta còn có trọng yếu đích vấn đề muốn hỏi ngươi, kia cũng là ngươi phải trả lời đích. nếu ngươi không đáp để ý hậu quả, nói tới đây. Chu Khánh Hải Đích ánh mắt hỏi Vịnh Mai Đích trên thân đảo qua, tiểu ngư, tim đập trống ngực nhanh hơn, vội vàng nói, ngươi cũng không nên, sang bậy, làm ẩu làm càng. Ngươi muốn hỏi cái gì chỉ để ý vấn an rồi, ta biết cái gì nói cái gì, Chu Khánh Hải đắc ý cười, nói, này còn kém không nhiều lắm, tốt lắm, đi trước xem cơm tốt lắm không có, tiểu ngư bèn đứng lên. Đẩy cửa ra, hô to điếm tiểu nhị để cho đem đồ ăn bưng lên, chỉ chốc lát sau, mấy điếm tiểu nhị vào áp đến, đem thiêu tốt đấy đồ ăn xiêm áo một bàn tử, chờ bọn hắn lui ra, ba người ngồi xong. Chu Khánh Hải đệ nhất là không ăn mà là móc ra một cây châm kề bên một chén đĩa thử xem, kia nhiếp tử là phi thường cẩn thận, cùng Khẩn Chương đích tiểu Ngưu thấy không khỏi mà nở nụ cười, nói: "Chu Khánh Hải, ngươi không cho nên như vậy nhát gan ba ta xem nhà này cũng không như là hắc điểm a." Chu Khánh Hải nhìn tiểu Ngưu, chậm rãi nói: "Ta không phải sợ bọn họ." Ta là sợ ngươi, tiểu ngu không rõ hỏi, ngươi sợ ta làm gì? Chu Khánh Hải nghiêm túc mà nói, ta là sợ ngươi tại đây đồ ăn trong gian lợn. Tiểu Ngưu nghe xong cười ha ha, nói, Chu Khánh Hải, ngươi không khỏi nhiều lắm lo lắng ba, ta Tiểu Ngưu thủy chung với ngươi cùng một chỗ, ta nghĩ tại đồ ăn trong làm cái gì tay chân nói, ta cũng không có thời gian a. Chu Khánh Hải lắc đầu nói, Kia cũng không nhất định lấy của ngươi thông minh, muốn hạ độc nói, đã có thể không cần chính mình động thủ đích tiểu ngư nói, Chu Khánh Hải, ngươi cũng quá xem nhẹ ta rồi. Ta tiểu ngư bây giờ nhưng là lao sơn phái đích đệ tử, ta không cần lại dùng cái gì dưới tam lưu đích thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi sợ có độc sao, ta phải nếm cho ngươi xem xem, nói chuyện. Thao khởi chiếc đũa, kề bên một đồ ăn từng ngụm từng ngụm mà ăn đứng lên, chu Khánh Hải chăm chú mà quan sát đến tiểu ngưu đích phản ứng, sau đó thu chứ vị mai nói, đến, ngươi đã ăn đi, rất hiển nhiên, hắn hay là càng thêm cẩn thận rồi, hắn thầm nói, vạn nhất này đồ ăn trong có độc mà tiểu tử này phục rồi giải dược, ta còn là giống nhau rút lui nếu quan vịnh mai nếm nói nghĩ đến đồ ăn nếu có vấn đề nói qua tiểu tử nhất định sẽ lại ngăn cản đích vịnh mai lúc này tâm tình ác liệt tồi tệ cái gì còn không sợ tựa như tiểu ngưu giống nhau các đồ ăn nếm chứ chỉ là không giống tiểu ngưu đích động tác cùng ăn tương vậy khó coi nàng ăn rất nhã nhặn rất chịu xem trải qua này một phen thử Chú Khánh Hải gặp hai người hết thảy bình thường, lúc này mới dài ra một hơi, đã gậm lấy gậm, để hai nam nhân một trận gió quyển sách mây tản, trong chốc lát bèn bát bồn toàn bộ khoảng không rồi. Hai người ăn được bụng phình, nổi lên, đích mà Vịnh mai chích ăn vài khẩu bèn không ăn rồi, trở lại chính mình đích trên giường ngồi xuống, ngơ ngác mà nghĩ tâm sự, cũng không nói nói bên này chu khánh hải phân phó điếm tiểu nhị đem cái bàn thu thập hảo sau khi hai người đối diện mà ngồi chu khánh hải thắt lưng hông ma đao mặt âm trầm mà tiểu ngưu đùa chơi ra cười kiểm không giống như là rơi vào hổ khẩu ngã như là ở nhà qua thanh nhàn cuộc sống bình thường hắn hoàn lại hướng điếm tiểu nhị gần rồi chào uống chu khánh hải tay cầm chuôi đao Mở to mắt thu chứ tiểu ngư, nói, ngụy tiểu ngưu có một vấn đề, ta nghĩ rồi rất lâu, đều không có suy nghĩ cẩn thận, ta nghĩ, ngươi nhất định là biết rõ đi, tiểu ngư kết mà một tiếng uống một hớp lớn trà, nói, ngươi nói đi, hệ là có thể nói cho của ngươi. Ta nhất định sẽ không nhỏ mọn đích Chu Khánh Hải chậm đằng đằng mà nói tự ta được ma đao tới nay. Mặc dù Phùng gặp địch tất thắng uy lực rất lớn nhưng là ta phát xem ta dùng ma đao. Với ngươi dùng ma đao không giống với ma đao tại tay của ta trong đại khái chỉ có một nửa đích uy lực mà ở trong tay của ngươi. Có thể nói vốn là thiên hạ vô địch ngươi nói cho ta biết đây là cái gì đạo lý tiểu ngưu hắc hắc nở nụ cười vài tiếng nói này có thể là của ngươi ảo giác ba đã ma đau tại trong tay của ngươi ngươi đã ngộ không đến đối thủ thì phải là vô địch rồi ngươi còn muốn nhiều như vậy để làm chi chu khánh hải lớn tiếng nói ngụy tiểu ngưu chân nhân trước mặt không nói giả nói ngươi không cần dùng nói đến để ta Nếu có mấy cao thủ đến vây công ta nói, ta nhất định sẽ bị giết chết có ma đau, đã vô dụng, nhưng là ma đau tại trong tay của ngươi. Cho dù là hơn 10 tên cao thủ vây công ngươi, ngươi đã như thường giết được bọn họ phiền giáp bất lưu. Đây là vì cái gì ngươi nói cho ta biết nói chuyện chu Khánh Hải nhẹ nhàng vỗ cái bàn, mặc dù nhẹ. Kia mặt trên đích cái chén, đã nhảy dựng lên, tiểu ngưu thân thể hướng tới ghế trên một kháo, một bộ lười biếng, uể oải, đích hình dáng, nói, chu Khánh Hải, ngươi đây là cầu ta, hay là uy hiếp ta à, chu Khánh Hải cười hắc hắc, nói, ngươi nghĩ như thế nào đều được, chỉ cần ngươi trả lời có thể rồi, ngươi cần thời khắc nhớ rõ à quan cô nương còn đang tay của ta trong đây tiểu ngưu nhìn thoáng qua vẻ mặt cô đơn đích vịnh mai nói chu khánh hải ngươi ít lấy này đến đè ta cho dù là ta thích quan cô nương nàng cũng không thích ta ngươi lấy nàng đã uy hiếp không được ta không tin nói chúng ta phải thử xem chu khánh hải đã nhìn nhìn vịnh mai nói chúng ta hay là ngôn về đang truyền ngươi trả lời ta đích vấn đề ba không cần lại đẩy ba trở bốn đích tiểu ngưu nhếch miệng cười cười nói tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước ngươi cần về trước đáp ta mấy vấn đề ngươi trả lời xong rồi ta mới có thể cân nhắc trả lời ngươi chu khánh hải nói đi được ngươi phải hỏi đi ta chu khánh hải đã hội đến kết cục này rồi Cũng không có tất yếu lại lừa ngươi rồi, tiểu ngư hỏi, ngươi lúc trước vì cái gì phải giúp trợ giúp ta theo đuổi nguyệt ảnh, này, đối với ngươi có chỗ tốt gì, hắn phóng ra thấp giọng âm, nhìn thoáng qua vịnh mai, đương nhiên hắn không nghĩ để cho nàng nghe được, chu Khánh Hải hồi đáp, đương nhiên là có chỗ tốt rồi, ngươi muốn nghĩ à. Ta cùng Đàm nguyệt ảnh đều muốn đăng trưởng môn người thừa kế, nàng là ta cường đại nhất đích đối thủ cạnh tranh, nếu không đem nàng tệ điệu nói, ta như thế nào có thể hài lòng như ý đây. Vì vậy, ta đã nghĩ đến ngươi giúp ngươi, đã chẳng khác nào giúp ta Đàm nguyệt ảnh ra khỏi chuyện này, nàng sẽ không có thể đăng trưởng môn người thừa kế rồi, dù sao đây là nhà thối à. Sông hư như thế nào có thể dễ dàng tha thứ được đây? Tiểu ngu cười khổ vài tiếng, nói ta thật khờ à, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là bởi vì rất tốt với ta. Mới vậy ra sức mà giúp ta đích chu Khánh Hải âm trầm mà cười, nói mặc kệ ta là xuất phát từ cái gì mục đích ta cũng là thật sự giúp ngươi, không có ta chu Khánh Hải nói chỉ sợ Đàm Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng cả hai tử đều cũng sinh ra đến đây, ngươi được cảm tạ ta." Tiểu Ngưu trầm mặc trong chốc lát lại hỏi, "Vậy khởi đến mấu chốt tác dụng đích cái kia nha hoàn chạy đi đâu rồi?" Chư Khánh Hải híp mắt cười cười, rất bình tĩnh mà trả lời, "Nàng đích nhiệm vụ hoàn thành rồi." đương nhiên phải đi rồi nàng nên đi đích địa phương ta cũng không phải hy vọng người khác từ nàng đích miệng biết chút ít cái gì bí mật tiểu ngưu nghe xong trong lòng đau xót cảm giác sâu sắc chu khánh hải rất ngoan độc rồi tiểu ngưu lại hỏi vậy ngươi nói nói ngươi vì cái gì sát tân viện đây chu khánh hải nghe xong mặt ngay lúc đó vẫn nộ, có vẻ phi thường đáng sợ. Hắn âm trầm xâm mà nói, tần viện đáng chết, nếu không có hắn ngăn cản ta nói, sông hư lão ra, hỏa này đã sớm tới Diêm Vương nơi đây báo danh đi, sông hư à sông hư, hắn rất đáng chết rồi. Hắn một lão nhân, bằng cái đây giữ lấy tốt như vậy đích nữ nhân à, tần viện nếu không lên trước ngăn, đón ta, đã sẽ không dùng đã chết, khuynh thành nhà khuynh thành. Ngươi vì cái gì không thương ta đây Nói đến người này Chu khánh hải đích trong mắt thế Nhưng có nước mắt này làm tiểu ngư có chút Không thể tin được khó tin Tiểu ngư nghe xong nghi hoặc thầm nói Này khuynh thành là ai vậy Chẳng lẽ là sư nương Nếu đúng vậy nói Hắn lại vừa như thế nào sẽ biết đây Tiểu ngư nhịn không được hỏi Khuyên thành là ai vậy Là ngươi, người trong lòng đích cái tên sao Chu Khánh Hải thay đổi sắc mặt kêu lên, ngươi không cho phép kêu nàng đích tên, ai cũng không cho phép kêu nàng đích tên, tốt lắm, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi còn có cái gì hỏi đích không có, nếu không đúng sự thật phải trả lời ta đích vấn đề, Tiểu Ngưu thật sự không muốn trả lời hắn đích vấn đề, phải cố ý kéo dài thời gian, nói Ta cuối cùng hỏi lại một vấn đề, ngươi rõ ràng đã trở thành trường môn người thừa kế rồi, vì cái gì còn muốn vội vã cướp ma đao, chú Khánh Hải Đích sắc mặt hòa hoãn rồi một chút. Mị rồi trong chốc lát ánh mắt mới nói ta ngày đó buổi tối cũng uống nhiều rượu rồi, ta tận mắt gặp sông hư dựa vào ma đao Đích uy lực đoạt được rồi minh chủ ta tạ chứ rượu kính. Phải nổi lên cướp đao Đích Chỉ nghĩ nếu không có uống rượu Nói ta nói gì cũng không sẽ lại vậy Xúc động Đích Bây giờ nhớ tới đến thật sự hảo hối hận Chỉ cần ta nhẫn nại nửa vài năm Lao Sơn đúng là của ta Khuynh Thành đã nhất định sẽ là ta Đích Tiểu ngưu đồng tình Mà nhìn hắn Nói vốn là à ngươi như vậy người thông minh Lại làm như vậy một món đồ hồ đồ sự tình Ta thật sự là cho ngươi khổ sở à? Chu Khánh Hải nhìn thẳng chứ Tiểu Ngưu, trừng lớn ánh mắt, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, vấn đề của ngươi ta, nhưng đều cũng trả lời rồi. Bây giờ ngươi cũng nên trả lời ta đích vấn đề rồi ba, ngươi không cần đùa dợn đa dạng, ta không bao giờ nữa sẽ lại ăn ngươi kia một bộ rồi. Tiểu Ngưu rõ ràng rồi vài cái giọng suy tư về đối sách. Phía sau chỉ nghe phát liều mạng Tiểu ngư theo tiếng vừa nhìn Chỉ thấy bịnh mai ngã xuống trên giường Hơn nữa vẫn không nhúc nhích Tiểu ngư kinh hãi Vội vàng chạy tới Hỏi bịnh mai Người làm sao vậy bịnh mai thật sự mở to mắt Nói ta cảm giác trên thân hảo lạnh à Giống như tiến vào băng lỗ thúng trong Tiểu ngư vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy nàng toàn thân lạnh lẽo hắn biết vịnh mai đây là trong rồi đau khí rồi lần trước nguyệt ảnh lúc đó chẳng phải ăn này thiệt thòi thôi hắn nhìn chu khánh hải nói chu khánh hải nàng bị của ngươi đau cấp cho bị thương bây giờ trên người nàng biến lạnh ngươi được cứu cứu nàng à chu khánh hải lay động đầu nói ngươi dùng ma đau so với ta thời gian dài Ngươi không biết như thế nào cứu nàng sao, nếu ngươi sẽ không cứu lời của hắn, ta còn có biện pháp nào đây? Nói chuyện Chu Khánh Hải hướng tới chính mình đích trên rừng một ngã, nói. Ngụy tiểu Ngưu phải nhìn ngươi đích rồi, nàng đích mệnh phải nằm ở trong tay ngươi rồi, nếu nàng đã chết, đã cùng ta không quan hệ, còn có à, ngươi đừng muốn nghĩ dẫn nàng chạy chỉ cần ngươi có động tĩnh ta phải một đao bổ đi ngươi có thể không chết được nhưng nha đầu kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ dứt lời đem ma đao hướng tới đầu tiếp theo chậm nhắm mắt lại không hề ra tiếng tiểu ngưu dựa theo lần trước cứu nguyệt ảnh đích phương pháp đem nàng ẩm ôm giường lập tức cái rồi bị dùng chính mình đích thể nhiệt ấm áp chứ nàng Hắn còn nhỏ tiếng xé gió hỏi, Vịnh Mai, ngươi thế nào rồi? Vịnh Mai thở hào hện nói, so với vừa rồi, đỡ tốt một chút rồi, ngươi không cần buông, ra ta à, nàng tại khó chịu đích dưới tình huống. Không hề bảo trì rụt rè, tiểu ngư nói, ngươi yên tâm tốt lắm, ta nhất định cùng ngươi cùng một chỗ. Vịnh Mai nói, ta cảm giác ta sắp đã chết, nếu ta chết rồi nói, ngươi phải đem ta hỏa hỏa. Đuổi về Nga Mỹ tới Tiểu Ngu khuyên nhủ Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ Chỉ cần ta sống chứ Sẽ không sẽ làm ngươi chết Đích Vịnh Mai buồn bã cười Nói Tiểu Ngu Ngươi đạo nhân thật tốt Khó trách Nguyệt ảnh cùng Nguyệt Lâm Đều đã trương tình cho ngươi đây Ngươi là so với Mạnh Tử Hùng Mạnh Phàm Thành bọn họ Tốt hay nhiều lắm Nếu ta có thể hảo đứng lên Ta nghĩ Ta cũng sẽ thích trên của ngươi, tiểu ngưu nghe được trong lòng thoải mái, nói, ngươi nói được là thật nói sao, nếu là thật đích, vậy ngươi đã khỏe sau khi phải lấy thân báo đáp ba, vịnh mai nói, chỉ sợ ta không có suốt giáo phúc của ngươi, tức giận, tiểu ngưu biết nàng thân thể suy yếu, nói, ngươi không cần nói nữa rồi, nhiều dưỡng dưỡng nguyên khí ba, vì vậy, vịnh mai nhắm lại đôi mắt đẹp. Giống con mèo nhỏ giống nhau mềm mại mà nịt tại Tiểu Ngưu trong lòng bất động, Tiểu Ngưu cũng vui vẻ được ôm nàng, Chu Khánh Hải thỉnh thoảng quay đầu đến xem chứ hai người. Sợ Tiểu Ngưu làm cái gì tiểu động tác, Tiểu Ngưu thấy phản cảm, thầm nói, nếu không có Chu Khánh Hải người này ở bên cạnh xem mắt nói, ta đã sắp vịn mai quần áo cởi sạch như vậy nói. Có thể ngày mai buổi sáng bệnh mai có thể chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này có vậy một chán ghét đích tên ở bên, vốn là không thể vậy làm, này làm cho Tiểu Ngưu trong lòng có khí. Ở trong lòng càng không ngừng ân cần thăm hỏi Chu Khánh Hải đích liệt tổ liệt tông, sau lại bởi vì chán ghét Chu Khánh Hải, Tiểu Ngưu dùng chăn mền cái ở hai người đích đầu làm cho Chu Khánh Hải nhìn không tới bọn họ, Chu Khánh Hải nhìn nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không sợ ta đi dụng trưởng chụp chết ngươi sao?" Tiểu Ngưu hồi đáp: "Ta không sợ. Vấn đề của ngươi ta còn không có trả lời đây, ta nghĩ không làm hiểu được vấn đề này, ngươi sẽ không sẽ lại giết ta." Chu Khánh Hải hắc hắc cười cười, nói: "Hoàn lại nhưng thật ra thật sự Ta thật sự rất muốn biết vấn đề đích đáp án rồi, Tiểu Ngưu nói, "Hảo, chờ Vịnh Mai thân thể tốt lắm sau khi, ta phải thành thật mà nói cho ngươi, sau đó không hề để ý Chu Khánh Hải." Không biết khi nào thì Vịnh Mai đang ngủ, Tiểu Ngưu nhưng lại ngủ không được rồi, bởi vì bên cạnh còn có Chu Khánh Hải. Nhưng lớn nhất đích nguyên nhân là vịnh mai đích thân thể dần dần chẳng phải lạnh tiểu ngư đích tinh thần cũng không vậy khẩn trương sau khi đã nghe tới vịnh mai trên thân kia có đừng có cho khác nữ hài tử đích mùi thơm này mùi thơm làm cho tiểu ngư trong lòng phát ngứa phía dưới biến ngạnh. Hơn nữa rất muốn thân thủ sở sở vịnh mai đích mẫn cảm giải đất, hắn muốn nghĩ, nàng đã đang ngủ, vụng trộm tranh thủ giờ nàng vài cái, Liêu muốn nghĩ nàng cũng sẽ không biết, cho dù biết rồi, cũng sẽ không trách hắn ba, nhưng hắn hay là nhịn xuống rồi, hắn thầm nói, còn nhiều thời gian thôi, ta không cần phải tại đây loại dưới tình huống xuống tay, sau lại chẳng biết khi nào thì hắn đã đang ngủ lại tỉnh lại đích thời điểm đã trời đã sáng tiểu ngưu tử bị trong vườn đầu chỉ thấy chu khánh hải đang ngủ đây mà đau còn bị hắn gối lên đầu dưới tiểu ngưu thầm nói nếu ta bây giờ tiến lên đem đau thập ở trong tay nói vậy chu khánh hải phải xong đời rồi chỉ là nếu ta thập đau không thành công nói ta có thể trốn thoát nhưng vịnh mai làm sao bây giờ Nàng nhất định sẽ lại rơi xuống chu khánh hải đích trong tay kia nhưng giữ nhiều lành ít à nghĩ như vậy chứ. Vịnh Mai hừ một tiếng bị vừa động. Nàng đích đầu đã lộ ra đến đây bốn mắt nhìn nhau. Vịnh Mai mắc cỡ nhắm mắt lại. Tiểu lưu ý thức được chính mình hoàn lại ôm nàng đây vội vàng thu hồi tay nói. Vịnh Mai ngươi hảo chút không có. Vịnh Mai nói khá tốt hơn nhiều. Trên thân không có lạnh như vậy rồi, nói chuyện đánh đã một hắt xì, tiểu ngưu lại ôm nàng, nói, để cho ta lại ấm áp một chút, ngươi ba, vịnh mai gặp trời đã sáng, chu Khánh Hải đã ngồi dậy, trong lòng đại xấu hổ, bèn nói, không cần rồi, tiểu ngưu ta có thể đích, nói chuyện, bèn chui ra ổ chăn, trong gương sửa sang lại tóc rồi, tiểu ngưu vừa thấy vịnh mai đi lên. Chính mình cũng không lại nhờ vả tại trên giường rồi, hắn đứng lên kêu điếm tiểu nhị cấp cho đánh nước ấm, để cho vịnh mai trang điểm. chu Khánh Hải đi tới, chua xót chuồn mất, chuồn mất mà nói. ngụy tiểu ngưu ngươi thật sự là hậu mệnh à, tối hôm qua nhất định qua rất nhanh ba, tiểu ngư cười, nói, kia đương nhiên rồi. Đại sư huynh, ngươi nhất định đã rất thoải mái ba, Chu Khánh Hải cười khổ vài tiếng, nói: "Ngụy Tiểu Ngưu, có đôi khi ta thật muốn cùng ngươi thay đổi tư cách, địa vị. Ngươi tới thường Chu Khánh Hải, ta đảm đương Ngụy Tiểu Ngưu." Tiểu Ngưu vội vàng khoát tay, nói: "Kia cũng không phải thành, như vậy nói ta chẳng phải là cần lão nhiều lắm?" Hơn nữa ta này người trong lòng không phải muốn bị ngươi chiếm tiện nghi rồi sao? Đang khi nói chuyện điếm tiểu nhị bưng tới nước ấm tiểu ngư tự mình hầu hạ Vịnh Mai. Hiện diện Chu Khánh Hải đích mặt Vịnh Mai không có ý tứ, nói nói ngươi không cần phải xen vào ta rồi. Ta chính mình đến là đến nơi, chu Khánh Hải đã cảm giác sâu sắc, chính mình vốn là một dư thừa đích người, hắn nói, ngụy Tiểu Ngưu, chờ ta cùng bản địa đích cái kia bằng hữu hội hợp sau khi, ngươi phải lĩnh quan cô nương đi thôi, chúng ta sư huynh đệ một hồi, ta không nghĩ giết ngươi, Tiểu Ngưu vừa nghe, phải vui vẻ đứng lên, nói, lời này còn kém không nhiều lắm, trong chốc lát. Vịnh Mai cần đi ra ngoài tiểu giải, Chu Khánh mặt biến ngay lúc đó do dự vẻ, tiểu ngư chừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo tới sao, Chu Khánh hải ngẩn người, tiếp theo nở nụ cười, nói, kia ngã không cần rồi, nếu nàng không trở lại nói, ta cũng không sợ, ít nhất ngươi còn ở nơi này đây. Vịnh Mai cần đi ra ngoài đích thời điểm, tiểu ngư cấp cho đưa đến cửa. Tại tay nàng trên nhéo một cái, lại vừa nháy mắt đưa mắt ra hiệu ý tứ. Vốn là nói thừa dịp cơ hội này, ngươi nhanh một chút chạy ba, ngươi đừng quản ta rồi. Cũng không biết Vịnh Mai giải thích không có, chờ Vịnh Mai sau khi ra ngoài. chu Khánh Hải cười hắc hắc nói, ngụy tiểu ngưu của ngươi diễm phúc thật sự là sâu, đi đến nơi nào đều có mỹ nữ làm bạn. Ngươi đại sư huynh ta phải bi thảm rồi, sống cả đời chích yêu rồi một nữ nhân, mà cái kia nữ nhân còn không như thế nào để ý ta, như ta vậy tử thật sự là sống uổng phí rồi, tiểu ngu lay động đầu, nói, đại sư huynh, ngươi cũng không sống uổng phí, dù sao ngươi đời này hoàn lại có yêu một nữ nhân đây, nếu ngươi đời này cả một nữ nhân đều không có có yêu nói ngươi mới là sống uổng phí đây. Chu Khánh Hải nhìn chăm chú vào Tiểu Ngư, nói: Tiểu Ngư, ngươi nhất định cũng không ít nữ nhân ngủ qua giấc ba. Tiểu Ngư cười hắc hắc nói: Nam nhân sao? đương nhiên sẽ không trích thủ chứ một nữ nhân đích. Ngươi cũng không giống nhau sao? Chu Khánh Hải nở nụ cười vài tiếng, nói: Ngươi xem sai ta rồi. Tiểu Ngư nháy ánh mắt nói. Ngươi sẽ không nói cho ta biết Ngươi đời này chích ngủ qua một nữ nhân ba Chu Khánh Hải con mắt vòng vo chuyển Nói ngươi tại nghe ta đích chi tiết Hảo hảo hảo chúng ta buổi tối uống rượu Tại rượu trên bàn ta nhất định sẽ lại nói cho của ngươi Tiểu ngư còn nói thêm ta nghe nói ngươi là đại minh khai quốc công thần đích hậu đại Đây là thật vậy chăng Chu Khánh Hải vừa nghe Sắc mặt tối sầm lại Nói không sai Này quả thật là thật đích Chỉ là mỗi lần tưởng tượng khởi việc này Lòng ta trông phải tràn ngập Rồi cửu hận tiểu ngưu nói Làm công thần đích hậu đại Ngươi nên cảm thấy đặc biệt cao hứng Cùng kiêu ngạo đích Ngươi như thế nào sẽ có cửu hận đây Ngươi cử hận ai chu Khánh hải hừ một tiếng Nói ta đương nhiên là có cửu hận rồi Chu Nguyên Trương cái kia lão vương bát đản Một chút người vị đều không có Mấy cái này lão ca các cùng hắn suốt sinh nhập tử Đánh hạ rồi hoa hoa giang sơn Mọi người còn không có hưởng đến phúc đây Đã bị hắn cùng giết heo chủ chỉ con chó giống nhau Đích giết chết đáng tiếc mấy cái này lão ca các chết đã đến nơi rồi Còn không biết sao lại thế này đây giống ta đích tổ tiên chu nghe hưng đó là cùng chu nguyên trương lập tức lớn lên thật là tốt huynh đệ ai ngờ đến cũng phải tới chu nguyên trương đích độc thủ nếu không chu gia đích hậu đại chạy trốn mau nói chỉ sợ phải đoạn tử tuyệt tôn rồi nói đến này chu khánh hải vẻ mặt đích hung ác tựa như có người đao hắn nhà đích tổ phần bình thường Tiểu ngư nói, ngươi đã như vậy cửu hận Chu Nguyên Trương, vậy ngươi như thế nào hoàn lại cùng kim lăng vương lui tới mật thiết đây, này có chút mâu thuẫn ba, Chu Khánh Hải lắc đầu, nói, ta đó là bất đắc dĩ, cực chẳng đã mới vậy làm, hắn để cho ta không có điều kiện đích cho hắn đang chân chó tử, ta không muốn, ta lúc này mới rời đi kim lăng. Đến đầu nhập vào ta mới mẻ kết dạy đích một bằng hữu, này người ngươi đã nhận thức đích, tiểu Ngưu thầm nói, chẳng lẽ là xà vương sao, đang nói chuyện trong lúc đó, vịnh mai lại vừa đi đến, bắt gặp nói một màn, tiểu ngu không khỏi nhíu mày rồi, hắn thầm nói, vịnh mai như thế nào trở nên ngu như vậy đây, đây là không nên đích.